Hồi thứ 54, thổ ứ năm mươi tư hành tôn khoe tài bắt tướng dương tiễn thấy đặng thiền ngọc vung gươm t o à n chém long tu hổ vội vàng chạy đến đỡ kiếm và nói ngươi không được giết đạo huynh ta đặng thiền ngọc ngước lên thấy dương tiễn liền vung gươm chém nhầu dương tiễn đánh đỡ một hồi đặng thiền ngọc bỏ chạy dương tiễn đuổi theo đặng thiền ngọc l i ệ m một cục đá trúng nhằm mặt dương tiễn đổ hào quang nhưng dương tiễn không hề gì cả đặng thiền ngọc l ấ y làm lạ quăng luôn ba bốn cục nữa nhưng quăng chừng nào dương tiễn càng đuổi theo chừng ấy đặng thiền ngọc kinh hãi không biết tính làm sao thì dương tiễn đã quăng con hạo thiên khuyển ra cắn nhằm cổ thiền ngọc đứt một miếng thịt thiền ngọc la thất thanh bỏ chạy vào dinh đặng k i ề u công nghe con mình bị chó cắn càng thêm đau đớn hai cha con đều bị thương mỗi người nằm trên một chỗ còn dương tiễn cứu được long tu hổ đem về đưa ra sau dinh để nằm với các tướng bị thương chung một chỗ hai bên nghỉ dưỡng bệnh mấy ngày liền không bên nào dám ra quân khiêu chiến các tướng thương thấy chủ soái bị bệnh giàu dĩ không biết tính sao liền họp nhau bàn luận trong số tướng lĩnh có một người lùn là thổ hành tôn vừa giải lương về tìm ra mắt đặng k i ử u công để báo lại các việc nhưng không thấy đặng k i ử u công đâu liền hỏi thái loan tại sao nguyên soái không ra khách thái loan thuật c h u y ệ n lại thổ hành tôn liền vào trướng thăm đặng k i ử u công đặng k i ử u công nói ta bị na cha đánh gãy xương không biết làm sao đây thổ hành tôn nói bệnh của chủ tướng không hề chi tôi có thuốc trị nói rồi lấy một hạt linh đan đựng trong bầu hòa với nước lã dùng lông chim chấm phết vào chỉ phút chốc vết thương của đặng k i ử u công l à n h lẽ như xưa thổ hành tôn lại nghe sau màn có tiếng con gái rên rỉ liền hỏi thưa nguyên soái ai rên đằng sau vậy đặng k i ử u công nói con gái của ta là thiền ngọc hôm trước ra binh bị dương tiễn thả chó cắn vết thương còn đang hành thổ hành tôn nói chó cắn thì khó gì mà không trị được liền lấy thuốc trong bầu tán nhỏ đem phết cho thiền ngọc chẳng mấy chốc thiền ngọc cũng lành lẽ như xưa đặng k i ử u công vui mừng quá sức c h u y ê n mở tiệc vui vầy trong lúc đang uống rượu đặng k i ử u công tỏ lời cảm ơn thổ hành tôn thưa chẳng hay nguyên soái đánh với khương thượng ra thế nào đặng k i ử u công nói đánh đã mấy trận mà không thắng thổ hành tôn nói phải chi trước kia nguyên soái dùng tôi thì dẹp tây kỳ lâu rồi đặng k i ử u công nghĩ thầm chắc người này cũng có tài trí nên thân công báo mới tiến cử đến ta hôm sau đặng k i ử u công nói với thái loan tướng quân nên nhượng ấn tiên phong cho thổ hành tôn ta xem anh chàng lùn này chắc có tài hay phép lạ nếu may mắn sớm bình được tây kỳ thì chúng ta khỏi phải dây dưa ngày tháng thái loan nói chúng tôi vì nhiệm vụ quốc gia nếu thổ hành tôn làm nên việc tôi xin nhường cả chức tước nói rồi giao cho thổ hành tôn đeo ấn tiên phong l ĩ n h binh đến trước thành kêu lớn hãy bảo na cha ra đây nói chuyện tử n h à nghe báo liền khiến na cha ra thành na cha lên xe kéo binh ra thấy bốn phía không thấy tướng nào cả chỉ thấy một binh sĩ mà thôi na cha lấy làm lạ hỏi lớn tướng nào gọi ta đó bỗng thấy một thằng lùn cầm côn đứng sát đất lướt tới trả lời n g ư ờ i tên họ là chi na cha cười lớn thằng lùn ở đâu vậy ta là na cha tướng tiên phong của khương thừa tướng thổ hành tôn cười ha hả nói ta là thổ hành tôn lãnh chức tiên phong của đặng nguyên x o á i na cha hỏi mà ngươi đi đâu đây thổ hành tôn nói ta vâng lệnh đi bắt ngươi na cha nghe nói cười ngặt nghẽo một hồi không nói nên lời thổ hành tôn hỏi ngươi điên sao na cha nói một thằng lùn đứng cao không quá đầu gối mà bảo bắt một tướng trời thì thật là có ý nghĩ điên rồ ai bỏ ngươi đi làm cái chuyện phi lý như vậy thổ hành tôn nổi giận giơ c ô lên na cha cũng c ẩ m giáo đâm xuống nhưng na cha đứng trên xe cao quá không làm sao đâm thổ hành tôn được còn thổ hành tôn nhảy tung tăng dưới đất đập vào chân na cha đánh một hồi thổ hành tôn đổ mồ hôi hột bèn nhảy ra ngoài nói lớn n g ư ờ i cao ta thấp đánh nhau không được muốn thử tài cao thấp n g ư ờ i xuống xe mà đánh với ta n à tra nghĩ thầm thằng lùn này đã tới số nên mới dám khiêu khích mình như vậy nghĩ rồi liền bước xuống xe đâm thổ hành tôn một giáo thổ hành tôn lùn quá nên luồn qua c h u i lại lẹ làng còn na cha cao lớn d â y qua d â y lại chậm chạp giao chiến một hồi na cha bị thổ hành tôn đập trúng một côn nơi bắp vế na cha vừa quay lại thì thổ hành tôn đã trở qua bên kia đập lên đùi vài côn nữa na cha nổi sung lấy c ả n khôn quyện quăng ra nhưng chưa kịp thì thổ hành tôn đã lẹ tay hơn quăng dây khổn tiên ra trước trói na cha dẫn về trước trại t h ỏ hành tôn bắt được na cha rồi vào í t kiến đặng k i ề u công tôi đã bắt được na cha tướng tiên phong của khương thượng đặng k i ề u công truyền dẫn tới quân sĩ khiêng na cha ra nạp trước sân đặng k i ề u công hỏi tiên phong dùng cách nào bắt được nó t h ỏ hành tôn thưa mỗi người đều có học được phép riêng tôi dùng dây phép trói nó không cho nó chạy đặng k i ử u công có thù với na cha muốn đem ra chém x o n g nghĩ lại nay ta vâng chiếu t r i n h tây bắt tướng địch phải giải về triều ca xử tội như vậy mới rõ ra vai thiên tử mới đẹp mặt nguyên nhung nghĩ rồi truyền giam na cha ở trong trại dọn tiệc thết đãi thổ hành tôn còn bên chu thấy na cha bị bắt vội vào thành báo với tử nha tử nha kinh hãi hỏi vội vì cớ nào mà bị bắt quân sĩ thưa chúng tôi chỉ thấy một đạo hào quang chiếu sáng bắt na cha lên không trung bay về tới dinh thương mới x a xuống tử nha ngẫm nghĩ rồi nói nay lại thêm một người lạ nữa chẳng biết lành dữ ra sao đêm ấy tử nha buồn g i à u không sao ngủ được sáng hôm sau thổ hành tôn lại dẫn quân đến trước thành khiêu chiến t ổ nha hỏi các tướng ai dám ra trận đánh với thổ hành tôn hoàng thiên hóa xin xuất binh t ổ nha dặn ngươi phải cẩn thận lắm mới được hoàng thiên hóa tôn lệnh cưỡi kỳ lân ra khỏi thành hét lớn thằng lùn kia mày tài cán gì dám bắt đạo huynh ta nói rồi vung song chùy đánh tới thổ hành tôn tránh khỏi đập trả lại một côn đánh được ít hiệp t h ỏ hành tôn quăng dây khổn tiên trói hoàng thiên hóa như đã trói na cha hôm trước rồi đem về dâng cho đặng k i ử u công đặng k i ử u công truyền bỏ ngục chung một chỗ với na cha na cha thấy hoàng thiên hóa cũng bị bắt buồn bực mười phần hoàng thiên hóa tức tối g ậ m chân nói chúng ta chỉ rủi ro một chút mà mạng sống khó bảo toàn na cha an ủi sư huynh đừng nóng nảy nếu số chúng ta tới ngày chết thì giận dữ cũng chẳng ích gì đặng k i ử u công thấy thổ hành tôn thắng luôn hai trận liền dọn tiệc ăn mừng các tướng quây quần uống rượu cho tới canh hai vẫn còn vui say chưa mãn thổ hành tôn say rượu khoe tài nói phách phải chi trước kia nguyên soái dùng tôi thì võ vương đã bị bắt khương thượng đã đầu hàng và chúng ta ban sư về nước lâu rồi đặng k i ề u công thấy thổ hành tôn thắng trận rất dễ dàng bắt tướng như trở tay nên tin thổ hành tôn lắm đến canh ba các tướng lui về hết chỉ còn đặng k i ề u công ngồi uống rượu với thổ hành tôn trong lúc quá chén và quá vui vẻ đặng k i ề u công nói với thổ hành tôn nếu tướng quân phá nổi tây kỳ thì ta gả con gái ta là đặng thiền ngọc cho thổ hành tôn là một anh chàng lùn xấu xí còn thiền ngọc là gái đẹp như tiên nên thổ hành tôn nghe nói suốt đêm không sao ngủ được dạng này g đặng cửu công truyền thổ hành tôn giáng sức lập công để ban sư cho vinh hiển thổ hành tôn lúc này mạnh dạn g lắm cố lòng ra c h ậ t quyết bắt tử nha khi ra đến trước cửa thành thổ hành tôn kêu quân vào bảo tử nha ra trận tử nha nghe báo liền dẫn binh tướng ra thành thổ hành tôn trông thấy tử nha liền múa côn nhảy nhót nói lớn tử nha là đệ tử của núi côn lôn nay ta bắt ngươi cho ngươi biết mặt hãy mau chịu c h ó i đừng để n h ậ p công ta các tướng thấy bộ điệu của thổ hành tôn tưởng chừng như một thằng nhỏ ngây dại nên ai nấy bụng miệng cười thầm tử nha nói ta nhắm hình hài ngươi không nặng hơn một sách tài cán chi mà đòi bắt ta t h ỏ hành tôn cười một tiếng d ơ thiết côn lên đánh thật mạnh tử nha đưa gươm ra đỡ nhưng kẻ lùn người cao gươm và côn chẳng đụng vào nhau đánh được ít hiệp t h ỏ hành tôn quăng dây khổn tiên lên trói tử nha nhào xuống lưng thú binh sĩ bên thương áp lại bắt sống nhưng bị tướng chu đông lắm giật tử nha đem về dương tiễn đi sau nhìn thấy hào quang trong sợi dây chiếu ra vùn vụt lấy làm lạ than bó vật gì mà lợi hại như thế khi các tướng đem tử nha về thành ai nấy x u ố n g lại mở dây nhưng không có cách nào mở được vì sợi dây bó sát trong da hễ đụng tới là đau như xé thịt tử nha nói lớn thà cứ để im như vậy còn hơn võ vương nghe tin đến thăm thấy tử nha bị c h ó i nằm một đống buồn bã than không biết tôi có tội gì mà thiên tử thưởng năng t r i n h phạt làm cho dân chúng không yên quân chẳng buông đao tướng không cởi giáp nay thượng phụ mắc nạn ta biết làm sao sảy nghe quân vào báo có một đạo đồng đến trước mặt thành xin ra mắt tử nha truyền mời vào té ra người này là bạch hạc đồng tử đệ tử của nguyên thủy ở cung ngọc hư bạch hạc đồng tử vào ra mắt tử nha và nói tôi vâng lệnh thiên tôn đem bùa đến mở dây cho sư thúc nói rồi dán bùa vào tức thì sợi dây tháo ra bay mất tử nha quay về núi c ô lôn quỳ lạy tạ ơn bạch hạc đồng t ử cũng dã t ử về núi dương tiễn sau khi quan sát sợi dây phép rồi nói với tử nha tôi nghi dây này đúng là dây khổn tiên tử nha nói nếu là dây khổn tiên thì báu vật của cù lưu tôn lẽ đâu tên lùn này có được dạng ngày thổ hành tôn đến khiêu chiến dương tiễn xin ra trận tử nha nói tướng quân ra đi ta an lòng song cũng chớ nên khinh địch dương tiễn vâng lệnh cầm thương lên ngựa ra thành t h ỏ hành tôn hỏi ngươi là ai đó dương tiễn không đáp hỏi lại ngươi dùng phép gì mà trói sư thúc ta hôm nay ta quyết đâm ngươi một thương cho đã giận nói rồi đâm thổ hành tôn một giáo thổ hành tôn đưa côn ra đỡ đánh được năm sáu hiệp dương tiễn cố xem bảo vật nên không quyết r à o tranh thổ hành tôn liền quăng dây khổn tiên lên trói dương tiễn đem về trại nhưng dương tiễn nặng quá quân sĩ khiêng không nổi phải tập trung một số người mới khiêng được dương tiễn đến trước dinh vừa đến nơi thì cây đòn khiêng gãy rúm nghe dương tiễn té xuống một cái đụi xem lại là tấm đá xanh thổ hành tôn thất kinh nhìn sững đang lúc trầm ngâm suy nghĩ x ả y thấy dương tiễn từ đâu chạy tới hét lớn thăng lun ô ngươi dùng phép gì trói ta đó nói rồi đâm một thương thổ hành tôn đưa côn ra đỡ hai người đánh một hồi dương tiễn thả con hạo thiên khuyển ra thổ hành tôn nhanh như chớp vội nhào xuống đất độn thổ đi trốn mất dương tiễn thất kinh than nay dinh thương có tướng đại giỏi như vậy thì tây kỳ khó thắng đứng c a o mày suy nghĩ một lúc lâu dương tiễn thâu quân trở về tử nha thấy dương tiễn trở về thành mặt mày buồn bực liền hỏi duyên cớ dương tiễn thưa tây kỳ chúng ta lại thêm một sự lo lắng nữa vì thổ hành tôn địa hành rất giỏi chúng ta phải giáng sức đề phòng vì phép ấy không ai ngăn cản được nếu nó đi vào thành đi thích khách thì chúng ta khó mà giữ mình tử nha nghe nói than có lý nào lại có việc như vậy được dương tiễn t h ừ a hôm qua nó trói sư thúc tôi coi kỹ quả là dây khổn tiên n à y nó trói tôi tôi nhìn thì thấy đúng là nó vậy xin sư thúc cho tôi đi núi hiệp long động phi long để hỏi thăm c ổ thiên tôn cho rõ mọi chuyện b â y giờ tử nha mới tin ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói việc đó có thể h ó a lại được bây giờ chúng ta cần đề phòng kẻo nó vào được trong thành thì khốn dương tiễn làm thinh cắm đầu suy nghĩ không dám nói nói về thổ hành tôn độn thổ vào dinh ra mắt đặng k i ề u công đặng k i ề u công hỏi bữa nay bắt được tướng nào không thổ hành tôn thuật chuyện trói dương tiễn đặng k i ề u công nói thiên tử đẹp lòng ta chẳng hề phụ công h ạ mã thổ hành tôn nhủ thầm chi bằng đêm nay mình vào thành chém võ vương bắt khương thượng là xong chuyện nghĩ rồi liền nói với đặng k i ề u công tôi muốn đêm nay nhập vào thành lấy đầu võ vương và khương thượng cho xong vì thành tây kỳ mất hai người này thì ắt là thành bị vỡ ngay đặng k i ề u công hỏi ngươi làm sao vào thành thổ hành tôn thưa trước tôi được truyền lại phép địa hành khá lợi hại tôi có thể đi dưới đất trong một ngày hơn ngàn dặm đây tới tây kỳ có bao xa xin nguyên soái chớ lo đặng k i ử u công nghe qua mừng rỡ truyền dọn yến tiệc ăn mừng trông cho mau tối đặng thổ hành tôn thi hành công việc lúc này tử nha đang buồn g i à u lo nghĩ về việc thổ hành tôn thì bỗng một trận gió thổi ả o đến tử nha nhìn ra thì thấy cây cờ gãy làm hai tất cả các tướng trong thành thất kinh mặt người nào cắt cũng không có máu tử nha liền đốt đèn gieo quẻ xem xong tử nha thất kinh nói với các tướng nguy rồi nguy rồi hãy mau thành võ vương ra công phủ các tướng sửng sốt hỏi vì cớ gì vậy tử nha nói dương tiễn nói chẳng sai trận gió vừa thổi làm gãy cờ đúng là đ i ể m báo trước tối nay thổ hành tôn độn thỏ vào hành hung vậy tối nay các ngươi phải đem ba miếng lớn đặt trước cổng mà canh giữ hễ thấy bóng ai thì chi hô lên gấp và không một ai được ngủ trong đêm nay nhất là gươm luôn, luôn luôn rút ra khỏi vỏ các tướng nghe nói sợ lắm đồng vâng lệnh lúc đó võ vương đã bước ra khỏi phủ tử nha bước đến nghênh tiếp các tướng vội l ạ i mừng võ vương hỏi tướng phụ mời ta đến chỉ dạy việc chi tử nha tâu nay tập tướng diễn binh nên mời đại vương đến dự tiệc võ vương nói tướng phụ hết lòng trông coi việc nước thiên hạ được bình an lòng ta cảm đức vô cùng vậy đêm nay ta sẽ vui say với tướng phụ tử nha mừng rỡ truyền dọn tiệc rồi cùng võ vương ăn uống trong bữa tiệc tử nha đem việc nước ra bàn với võ vương không hé môi về việc thổ hành tôn đêm nay vào hoàng cung v ề tử nha sợ võ vương lo nghĩ rồi lâm bệnh nói về thổ hành tôn ăn uống với đặng k i ử u công cho đến canh hai thì từ giã mọi người ra đi đặng k i ử u công và các tướng đầm đứng lên đưa thổ hành tôn ra khỏi trại thổ hành tôn ra khỏi trại thì lắc mình một cái biến mất đặng k i ử u công nhìn theo không thấy nữa vỗ tay cười ha hả khen thật là hồng phúc của thiên tử nên mới gặp được người tài cán như vậy nay tiên phong biết địa hành thì lo chi việc đánh tây kỳ thổ hành tôn độn thổ qua đến thành tây kỳ thấy các tướng canh phòng nghiêm ngặt nhắm bệ không đột nhập được nên cứ đứng dưới đất chờ cơ hội bấy giờ dương tiễn nói nhỏ với tử nha trình bày một m i ê u kế tử nha nghe rõ gật đầu đem võ vương giấu vào một nhà kín và sai bốn tướng luôn luôn ở bên mình hậu vệ còn tử nha ngồi giữ mình chẳng hề nháy mắt thổ hành tôn ở dưới đất chờ một hồi lâu lòng nóng nảy t í n h vào cung giết võ vương trước rồi sẽ hành thích tử nha liền lẻn vào cung nghe tiếng đản ca inh ỏi thổ hành tôn lại thấy võ vương ngồi uống rượu với cung phi lòng mừng thầm ở dưới đất mà đợi giây phút nghe võ vương nói thôi hãy b á i tiệc đàn ca hiện nay giặc ở ngoài thành quân dân khổ cực c h ậ m vui thú gì mà đàn ca các cung nhân đều lui về hết võ vương cởi long b à o vào long sàn ngủ với một cung phi chẳng bao lâu nghe tiếng ngáy ồ ồ thổ hành tôn cho là đã đến lúc hành động liền chui lên bên trên đèn trong sáng tỏ mọi vật đều tỏ rõ như ban ngày đã biết chỗ võ vương nằm thổ hành tôn rón rén cầm gươm tới tay vén màn thấy võ vương đang ngủ mê liền vụt kiếm tới chặt lấy thủ cấp ném xuống long sàn thổ hành tôn tuy tu tiên nhưng số mạng lại thành thần nên tính hiếu sắc thấy người cung phi rất đẹp nằm trên giường liền vội vã cởi áo nằm trên long sàn d ở mềm ôm nàng ấy chẳng ngờ nàng cung phi này mạnh quá ôm xiết một cái thổ hành tôn nhẹt hơi nói nhỏ nàng có thương ta thì nhẹ tay một chút chứ nàng ấy hét thất phu n g ư ờ i biết ta là ai không nói rồi kêu quân bắt thổ hành tôn trói lại thổ hành tôn thất kinh xem kỹ người ấy không phải là mỹ nhân mà là dương tiễn người đã cự chiến với mình lúc ban ngày dương tiễn biết thổ hành tôn có tài độn thổ nên sách cổ đưa lên cao không để cặp giò đụng đất tử nha ngồi bên ngoài nghe có tiếng la vừa muốn hỏi thì có quân chạy đến báo thổ hành tôn đến thích khách bị dương tiễn bắt rồi tử nha nghe nói mừng rỡ ngồi chờ qua một lúc không lâu dương tiễn xách cổ thổ hành tôn vào và nói với tử nha thổ hành tôn có phép địa hành hay lắm nếu để nó đụng chân dưới đất thì nó chạy trốn mất tử nha truyền rằng chém quách nó đi cho rảnh dương tiễn vâng lệnh bước ra vừa rút thanh gươm thì thổ hành tôn đã nhào xuống đất dương tiễn chụp theo không kịp thổ hành tôn trốn rồi dương tiễn đứng nhìn theo như kẻ mất hồn và nói với tử nha tôi chưa kịp trở tay rút kiếm mà nó đã độn thổ đi mất biết làm sao tử nha ngồi làm thinh mặt như gà cắt tiết thành tây kỳ ai nấy kinh hãi suốt đêm không dám ngủ còn thổ hành tôn chạy vụt về dinh vào phòng mặc quần áo đàng hoàng đợi đến sáng mới dám ra mặt đặng k i ể u công hỏi đêm qua tướng quân đi thích khách có kết quả gì không thổ hành tôn thưa tử nha canh giữ nghiêm ngặt tôi đợi mãi không có dịp trời sáng phải trở về đặng k i ử u công cũng tin như vậy sau khi thổ hành tôn trốn đi rồi dương tiễn vò đầu nghĩ mãi bỗng tìm được một kế nói với tử nha thằng lùn này không biết từ đâu xuất thân lại bập trong mình sợi dây khổn tiên trong bầu trời này chỉ có cù lưu tôn mới có phép b á o ấy vậy thừa tướng cho tôi sang phi long động để dọa hỏi gốc tích thổ hành tôn thế nào và hỏi thăm sợi dây khổn tiên luôn thể tử nha nói ngươi có đi thì phải mau mau trở về nếu chậm trễ thằng lùn ấy vào đây nữa thì không ai trị nổi dương tiễn tuôn lệnh thẳng đến núi phi long các bạn thân mến về lời bàn tài và tướng thường đi đôi với nhau mỗi sinh vật trong vũ trụ đều không giống nhau tuy cùng là con người nhưng vạn người không ai giống nhau cả sự khác biệt ấy không phải không có nguyên nhân các nhà tướng số đã cố tìm ra cái nguyên nhân ấy thật vậy khoa tướng số ngày nay không phải là chuyện huyền hoặc nữa từ hiện tượng trời đất cây cỏ đến mặt đất đều có những hình trạng do một nguyên nhân nào đó phát sinh dùng lý trí bên ngoài để nhận xét sự t r ạ n g bên trong thật là một khoa huyền bí nhưng không phải không có lý về khoa tướng số ở á đông mặc dù chúng ta chưa thấy có một phát minh nào rõ ràng đặc biệt nhưng những sách vở về khoa ấy từ xưa để lại không phải ít xét về các tích truyện qua quan niệm của tác giả thời xưa thì trước đây hàng mấy thế kỷ người ta đã để ý đến lĩnh vực tướng mạo rồi những kẻ có tài cao có những đặc biệt bao giờ tướng mạo cũng khác thường trong các tuồng hát bội lối tướng tá thời xưa lối kẻ mặt kẻ mày chính là những quan niệm tướng số lưu truyền vậy còn các chuyện tích người thời xưa luôn luôn diễn tả các anh hùng các bậc dị nhân với những đường nét khác biệt chúng ta không thấy đó làm lạ vì đó chính là quan niệm trên vậy